Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thuật của mẹ bằng già bởi vậy mới có câu là con gì con già cũng có người bắt chước vùng khác gọi bằng bá nhưng phổ thông nhất mà sau này khắp nơi đều áp dụng là bằng bác nghĩa là chị của mẹ cũng giống như chỉ của bố mẹ Quảng Bảo Bính <cười> tiền thì bác chả có dư nhưng ngày hai bữa cầm trắng thì cháu muốn ở đến bao giờ bác cũng nuôi được Anh Quảng mày dạo này trời cũng thương Cũng có đồng ăn đồng để Thôi thì cháu cứ ở lại đây đi Bao giờ chán thì hãng về Chồng mong con khóc gì mà phải cuống lên Này nhà bác cũng nèo người Có cháu thì càng vui Chỉ thêm bát thêm đũa Chứ ăn thì hết bao nhiêu Rồi bà cẩn thận dục Quảng đưa Bính Sang gặp tổ trưởng tổ phó Để đăng ký tạm chú Quảng muốn tỏ phong độ với Bính Nên cười cười gạt đi Hừm <cười> Việc sieve đăng ký, công an có bao giờ kiểm tra hộ khẩu nhà mình đâu mà mẹ lo. Ngày đầu hai bác cháu ra chợ mua gà về thịt, ngày thứ hai, Quảng bắt đầu đưa Bính chạy vòng vòng thăm viếng các chợ trời nổi tiếng của Sài Gòn và chợ lớn. Đi mệt thì lại tạt vào tiệm ăn hay quán cà phê. Nói chung, cả ngày hai anh em cứ ngồi trên Honda, lao vun vút khắp nơi, mở rộng tầm nhìn cho Bính, dẫn cô từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Quảng bảo Hàng ở trong này thì đã có anh lo. Cái khó đó là làm thế nào mà em mang về được ngoài ấy mà không bị công an làm khó dễ. Việc ấy thì em lại không lo lắm. Em khắc có cách. Em chỉ sợ nhất là mình vào đây lỡ ngớ chả biết gì, hàng giả hàng thật, giá cả như thế nào. Em không dành nhỡ bị mua hớ thì, thì hết cả vốn. Mẹ em cứ bảo là trong này người ta lừa đảo khiếp lắm, chả hiểu có đúng hay không. Quảng vinh mặt đáp. Có anh thì bố đứa nào cũng dám lừa Anh không lừa chúng nó thì thôi Chứ dân trợ trời đứa nào qua mặt được anh Câu nói ấy Quảng phát biểu một cách rất thật lòng Gã vốn dày dạn với kinh nghiệm hè phố Không bao giờ chịu lép ai một bước Để chứng nghiệm Quảng đưa Bính đi thăm các bạn hàng Cho Bính thấy tận mắt cái uy của Quảng Và quả nhiên chỉ sau một ngày tiếp xúc với thương trường Bính hết lòng cảm phục cái phong cách giang hồ của Quảng Chẳng những hầu hết dân buôn đều biết mặt Quảng Mà ngay cả những đám bụi đời Đầu trộm đuôi cướp Chuyên viên móc túi giật bóp ở đầu đường xó chợ Quảng cũng đều có giao tình thấm thiết Bính an lòng lắm Thầm cảm ơn trời cho nàng gặp lại ông anh bà con Đầy bản lạnh Cô bảo Quảng Thế này thì em chả còn lo gì nữa anh nhỉ Quảng tự hào nhắc lại Đứa nào nó dở trò gì với em Em cứ bảo em là em của anh Quảng cống bà xếp Nói xin lỗi em nhưng nghe đến tên Quảng Cống bà xếp là chúng nó đái ra quần rồi Rồi gã giải thích thêm Nói cho ngày thì anh cũng chịu chi đẹp Cho nên chúng nó mới nảy Giang hồ thời nay đã Ui không chưa đủ Phải có tiền mới nắm được đàn em Anh không chi tiền thì sức mấy mà công an khu vực để anh sống lêu bêu như thế này Nó đã nắm cổ anh Tống đi thủy lợi mút mùa rồi Rồi Quảng dẹp chuyện buôn bán sang một bên để đưa bính đi chơi đây đó Vào tiệm bán quần áo, Bính trầm trồ khen ngợi cái nào là Quảng mua ngay cái đó tặng Bính, ra chợ trời. Thấy bộ ấm tách, bình thủy, máy cassette đẹp mắt, Bính xuyết xoa cầm lên đặt xuống, Quảng rộng lượng khuân về hết làm quà biếu mẹ Bính. Nói chung, mặt hàng nào Bính cũng thấy lạ mắt, mặc dầu đó chẳng phải là sản phẩm nước ngoài mới nhập cảng, mà chỉ là các đồ gia dụng người ta đã sắm từ lâu, bây giờ túng tiền phải đẩy ra thị trường. Vào thời này, công nhân viên lãnh đồng lương chết đói, sống bám lấy nhu yếu phẩm của nhà nước giống như đại đa số quần trống đô thị. Chỉ có những kẻ biết mánh mông như Quảng mới thật sự tạo được nếp sống tương đối cao mà thôi. Mỗi lần nhận quà, Bính thường bảo Chết, anh cứ cho em mãi thế này thì tốn tiền của anh quá. Thôi, thế đi anh nhé, em trả giá làm phiền anh nữa đâu. Tuy nói vậy, nhưng Quảng tặng món gì, Bính cũng vẫn hân hoàn đón nhận. Một ngày trong sở thú rồi đi Thủ Đức xuống Biên Hòa Ra cả Vũng Tàu ngắm trời biển mênh mông Bính thích lắm Chỗ nào cũng thấy lạ mắt Thấy phồn vinh khoảng khoát Hơn hẳn cái quang cảnh nhỏ hẹp và đổ nát của Hà Nội Bính sống những ngày thật thần tiên Chỉ ăn ngủ và giăm chơi Quyên hẳn anh chồng bộ đội đang chui rút trong rừng Campuchia Tiêu phí tuổi xuân để đương đầu với cạm bẫy hàng ngày của Khờ Me Đỏ Thời gian ở bên Quảng Bính thấy mở ra những chân trời mới do sự hào nhoáng và rộng lượng của Quảng tạo nên, Bính nghệ cái phong cách phóng tay an xài của Quảng, nề lối xã giao trịch thượng của gã, cho Bính cái cảm tượng một chỗ rửa rất an toàn, không có gì phải lo lắng giữa xã hội đầy bất trắc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net